các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net và đó cách không xa để gặp một người quen nãy giờ c h ỉ thấy con y phụng đến tìm em chưa bởi việt h ỏ i kim anh chưa thấy đang ngồi với khánh một bạn trai thì nói với qua thọ nghe con thuật lại sự việc đang ngồi với 6 ba lê dung lớn dung nhỏ trinh mỹ một loạt mỹ nữ bán phấn mua hương nên t h ỏ đâm ra tự ái rồi vội ra lệnh chuẩn bị lên đường để coi t ụ i này là t ụ i nào đúng lúc toàn bộ các hảo hán chuẩn bị g i a o búa lấy từ quán ăn của cường minh bu chồng hài chè đến gã bỏ vợ đi theo nhân tình suốt mấy tuần lễ tiền bạc đã cạn kiệt đã cạn kiệt nên đi tìm thọ vay một ít nghe thọ kể lại minh bu lập tức phồng mang trận má ra vẻ sống chết có nhau mẹ để tôi ra coi. cả chớn nở luộc chiến luôn cho rồi. vừa đến nơi, thọ phát tay cho cả bọn ảo ảo vào bao vây địch thủ. thằng nào đánh mày, thọ quay qua hỏi con trai. thịnh chỉ mặt sơn thế là toàn bộ xông vào tấn công. hồ phước hưng lãnh luôn một nhát cục tại chỗ. sơn l á n h trách được khá nhiều nhát dao nhưng chúng luôn một chai bia vào đầu. mới xảy ra chuyện, thực khách ở các bàn chạy tứ tung. một tớp bỏ đi qua quán ba hoàng hôn và một cô gái trong nhóm kể lại bằng giọng liến l á o ngoài hải chiều đánh nhau dữ quá nghe nói bảy việt biết ngay chuyện của thịnh nên lật đật đứng dậy gọi hai lợi đi ở ngoài đó có chuyện rồi coi thử có gì không chờ hai lợi đến nơi chưa đầy hai phút đồng hồ bảy việt đã thấy trước quán đen kịt đông người hiếu kỳ vừa nhảy xuống xe hai lợi đã móc dao bấm ra lao vào cuộc tên đàn em của bầy việt nhìn thấy gã đàn ông cầm hai chai bia đập vỡ đứng quay lưng ra ngoài thịnh con thọ đại úy đang đứng trước trong tình thế đầy nguy hiểm hai lợi vung dao đâm vào lưng kẻ nguy hiểm chúng dao kẻ nguy hiểm quay lại hóa ra là hai lợi đã đâm nhập một sai lầm ngu xuẩn khủng khiếp vì kẻ bị đâm chính là thọ đại úy đưa đ à o đâm ô n g thọ tiến cặp cổ hai lợi toàn đâm trả thù cho thọ hoảng hồn bày v i ệ t nói lớn lầm rồi c ó chừng lâm tiến vừa buông tay hai lợi vội vàng chạy quấn h quán sơn nhờ chuyện nhốn nháo bên ngoài vội mở cửa đường máu tuôn ra cửa quán một tên trong nhóm ném theo sơn chiếc ghế vấp chân sơn ngã xuống đường sau khi đã trúng cả chục nhát đâm chí tử minh bù lao theo đè lên bụng nạn nhân đâm thêm sáu nhát bằng toàn bộ sức lực sơn gục luôn bảy biệt sợ bọn thịnh sẽ đâm chết hai lợi để trả thù vội dùng xe đuổi theo và quát lớn lên xe mau nam cam vừa về đến nhà đã được hiệp kể lại tỉ mỉ mọi chi tiết của vụ án ông t r ù m lặng lẽ suy nghĩ để cứu những thành viên của gia tộc ra khỏi vụ giết hai người một cách dã man trong đó có một cảnh sát hình sự không đơn giản chút nào thế nhưng bẩm sinh của một con cáo già đã cho phép nam cam giải pháp tiến hành thế nào phải nhờ đến những ai để thay vì bịt mắt nữ thần công lý phải chọc luôn cho bà ấy mù mắt. Hồ Việt Sử đã được gọi lên. Hàng loạt cú điện thoại gọi đến Sáu Ngọc, Nguyễn Mạnh Trung và ông thầy đã từng nâng đỡ y lúc Hàn Vi ở hẻm 148 quận 4 giờ đây đang ngồi ở cương vị quyết định. bày biệt, kẻ được chọn làm dê tế thần thay cho Thọ Đại úy đã bị trúng kế nên chấp nhận đ ề hiệp bố trí. đi trốn ở Campuchia. Minh Bù, kẻ dùng để thay thế cho một loạt sát thủ quan trọng, đã theo ý hiệp cũng trốn qua Campuchia. Thế ra gã cũng đáng tội. Đâm sơn trong lúc ngã gục khá nhiều nhát. Thứ ấy có thể xử bắn cũng đáng tội. Mọi thứ đã được xếp xếp xong. Nam Cam xoa tay tỏ vẻ yên tâm. Với Y tất cả ai dám đụng vào thành viên con cháu của Y đều phải trả giá. Bởi vì chỉ có gia đình Y mới xứng đáng là người. và mạng sống mới đáng quý, còn bất cứ ai khác sống chết chẳng khác gì con ruồi. Bằng tấm thông hành, anh Nam giúp đỡ, Dung Hà bắt đầu một cuộc viễn chinh ở vùng đất mới, nhưng không lạ. Theo s á t Dung Hà, những ngày đầu dựng nghiệp có h à i Bánh, Quân Béo, h à i Hấp, Cường Ngao, Hải Lớ, toàn những chiến binh gan góc đã từng kinh qua biết bao trận mạc, tranh chấp để tạo nên danh tiếng của băng Dung Hà. mình xin cho rằng nếu vợ chồng Y xuất hiện ngay trong lúc đầu khởi nghiệp của Dung Hà sẽ là điều ngu xuẩn.